Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện của tác giả Tepcon Câu chuyện Mẫu Tử Đoạt Mệnh Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Từ Cộng Lăng Vân Định đi dọc con đường cái quan xe tới một ngã ba. Từ ngã ba ấy rẽ sang bên trái, đi thêm tầm 500 thước, qua một dãy tám cái ao hoang và một bãi đất trống, sẽ bắt gặp một căn nhà tranh vách đất. Căn nhà đó là của gia đình ông Sáu Vện, một cảnh cùng đỉnh mặt hạng vô dạng bậc nhất ở trong vùng. Căn nhà đó nằm nép mình ở cuối làng, sát một đầm rau muống. Mái tranh đã úa màu thời gian, từng chỗ chúng xuống vì nước mưa dầm dề. Vách đất nứt nẻ như là da người già. Mỗi cơn gió thổi qua lại rơi xuống vài mảnh bụi khô lạo xạo ở dưới chân. Chỉ hôm ấy trời giật một màu xám đục, từng đám mây đen nặng nề vận vũ, không gian giật một cảm giác ngột ngạt oi nồng. Căn nhà tranh của gia đình ông sáu vẹn hôm nay vẫn lặng như đá cốt tang. Bên trong gian nhà chính, bàn thờ tổ tiên được dựng tạm trên vách đã được lau dọn sạch. Bàn nến nhang cắm thẳng để làn khói bay mỏng quẩn quanh. Mãi trạnh thấp. Trên chiếc phần gỗ mòn vẹt sắt cửa sổ sau vườn, mấy bộ quần áo cũ được gấp lại ngay ngắn. Điểm qua chỉ có ngay bộ áo nâu sồng vá vai, một chiếc yếm đào rách bạc màu và chiếc khăn mỏ quạ sờn mép. Đó là đồ của Phương, con gái độc nhất ở trong nhà. Bà sáu vẫn ngồi thẫn thờ ở bên phản, bàn tay chai sạn run rẩy, lần từng nếp vải như là lần lần vết da thịt của con. Ôn lân sợ vào bà lệnh nấc lên, rồi lấy nín bặt như là bị kim châm. Cần mặc bộ này đi. Nhà người ta giàu sang bể thế, cửa cao hàng dầu. Nhà mình tuy nghèo nhưng cũng phải cho con tươm tất một chút, đừng để cho họ khinh con ạ. Phương đứng nép ở góc nhà với nét mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ mấy đêm. Phương năm nay mới 16, rồi sinh ra trong gia đình bận đông. Song trời phú cho cô nhan sắc mặn mà, là người con gái được rất đông trai làng tư tưởng. Nghe tiếng nói u uất vang lên, Phương lặng người không đáp, chỉ khẽ cúi đầu hai tay xoắn vào nhau. Ở ngoài sân ông Sáu vẻn đang loay hoay chẻ che, lê dao chém xuống khúc tre khô nghe các một tiếng giòn tan, lẫn trong tiếng thở dài chất chứa để tâm sự. Chiều nay ông Sáu vẻn đang chìm trong một tâm trạng vô cùng nặng nề. Con gánh của ông hôm nay xuất giá về nhà trầm. Ngần nỗi nhà ông nghèo quá, cuộc hồi muôn không có gì ngoài cái đòn gánh, một cái thùng, cái nồi méo và một mâm cơm cúng tổ tiên cho tròn lễ. Bà sáu vén bước ra ngoài hiên giọng nghẹn lại. Ông à, ông còn ngồi đó làm gì? Ông sáu vén khựng tay, lưỡi dao vô tình trượt bổ xuống đất. Thì nó về nhà trầm, không phải có cây gì đó đem theo. Từ tiếng ai trẻ cho con nó bó đũa mới Ông Sáu Vẹn nói nhưng không dám nhìn vào Trời đất Hai tiếng nhà chầm sâu mà đau đớn thế hả ông Là nhà người ta bắt nở Bắt mình vì gán con cho người ta chứ có về gà cưới đâu Câu nói đó như nhát rào cứa sâu vào trong lầm Ông Sáu Vẹn quay đi vai run lên giọng khẳng đặc Bà tưởng là tôi muốn gán con ạ Bà Sáu Vẹn cũng nức nở mười nén bạc. Chỉ vì 10 nén bạc mà bán cả đời con. Ông sáu vẻn đập mạnh dao xuống thớt. Nếu không có 10 nén bạc ấy, lấy tiền đâu mà chôn cha táng mẹ? Lấy tiền đâu mà trả thuế siêu? Nếu không có 10 nén bạc đó thì cả nhà này đã ra đường tìm năm ngoái rồi. Không gian chìm trong một gam màu lặng phắc. Bên trong nhà Phương đau đớn nghe rõ từng lời, cô cắn chặt môi tới mức máu rịn ra. Nhân vẫn không khóc thành tiếng, chỉ có hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền. Phượng bước ra ngoài hiên giọng rất nhỏ: "Xin thầy bu đừng nặng lòng, cứ cho con đi để thầy bu đỡ khổ." Cả hai vị trưởng dàn đột ngột sững lại, mà giáo vẻ lao tới ôm con. "Không, con không được nói vậy, là tại thầy bu mới khiến con tủi hổ như thế." Phượng dựa vào vai của bu mình cố kìm tiếng nức Còn biết nhà mình là ông bác kỉnh mười nén bạc. Nếu mà con không đi thì nhà mình sẽ bị siết ruộng, thậm chí là cả mộ mà tổ tiên trên đất cũng bị chốc lên. Phận làm con sao con đành lòng được chứ? Ông xấu vẫn qua lại nhìn con gái bằng đôi mắt đỏ hoe. Phương à, thế là loại hèn yếu, thế thật có tội với con. Phương Ngức Linh nhìn ông, ánh mắt không nảy ra những nét oán trách mà giật một nỗi sầu bi thê thiết. thì đừng nói vậy. Con là con nhà nghèo, sinh ra cũng mang nợ rồi. Câu nói đó khiến cho bà sáu vện gục xuống, ôm ngực và khấp nấc. Thèm hay khắc trôi qua, bà sáu vện bấy mâm cúng nhỏ trước bàn thờ. Mâm cúng điểm qua chỉ có đĩa xôi trắng, con gà luộc nhỏ và bát canh rau muống. Ông sáu vện quỳ xuống lạy tổ tiên giọng run rẩy. Xin tổ tiên chứng giám, xin tha tội lỗi cho vợ chồng con. Vì nhà nghèo quá còn phải bán con bé đi, mong các cụ phù hộ cho cháu đừng để cháu nô khổ quá. Phương đứng sau lưng cho mẹ ngay tay chấp lại cúi đầu thật thấp. Còn lại ông bà, nếu con có bệnh hệ gì xin đông bạn đừng trách thầy bu con. Bà xấu vẻ khốc hức, "Con à, đừng nói gã." Ở bên ngoài bóng tà dương đã buông xuống những tia u buồn. Nắng gay nhạt màu khiến cho bóng che trong sân nhỏ ông sáu vẫn đổ dài, đổ nghiêng ngả. Ngoài cổng chợ có tiếng ho khan, ông sáu vẫn đứng chít lặng trước bần thờ ra tiên, nghe tiếng đó thì giật mình đứng dậy. Bà sáu vẫn trong nhà cũng lật đật bước ra. Cái đứng ngoài cổng là bà Lai, một người đàn bà chạc tuổi ngũ tuần. Trên đầu của bà ta quấn khăn nâu sẫm, áo cánh đen thẳng thớm, tay cầm cái lần che nhỏ. lộ ra một có hình châu cau và mảnh giấy đỏ gấp tư. Bà lại hành nghề môi giới ở trong làng, dân trong vùng đều rất từng nhỏ và khi có việc dạm hỏi hay cưới xin. Bà lại không bước hẳn vào trong sân, chỉ đứng ngoài ngứ cầm đưa mắt liếc nhìn một lượt. Ánh nhìn lướt qua mấy giơm sơ xác, qua cây trùm nức mẻ miệng, rồi dừng lại ở vợ chồng cũng xấu vẻ. Cháu bà, à tôi được bà lớn nhà tới truyền lời. Ông Sáu Vẹn cuối đầu thật thấp Dạ Mời bà vào trong uống chén nước Khỏi cần bày vẽ tốn thời gian Tôi tới tôi nói vài câu rồi đi Dạ Bà cứ nói Nhà bà lớn bảo đó Cái nhà này là phận nhà nghèo Là là chuyện gắn nợ Không phải cưới hỏi đàng hoàng nên là không được giấc dâu ban ngày Bà Sáu Vẹn giật thốt Sao, sao lại không được giấc dâu ban ngày hả bà Ban ngày là ánh dương rước người cô số nghèo nàn về tử dĩ mang xui xẻo vào nhà lớn. "Vậy, vậy ý ông bá là đợi đêm xuống tôi giờ hợi, con bé phải tự dẫn thân sang." Bà xấu vẻ buồn rủn chân tay, loạng choạng về vịn vào cột hiên mới đứng vững. "Cứ con bé tự đi. Đợi thua nào mà lại có chuyện con dâu tự tìm sang nhà mẹ chồng." Bà mối đắp tỉnh bơ. "Chứ còn sao?" có phải là cô dâu đâu mà đòi cựu đó với người đưa. Bà lớn đã nói vậy thì cứ vậy mà làm. Không dàn tứ bề như bị ai đó bóp ngải. Ông sau vẻ nuốt khan giọng khàn đặc. Ít ra thì cũng cho tươi rất con bé răng chứ. Bà mối lắc đầu giọng thẳng thừng. Không được. Nhã ông lớn đã dặn rõ là con bé phải đi một mình, không người nhắn đi kèm kẻo dây dưa âm khí. Nợn nần chưa dứt rồi kéo theo xui xẻo vinh nha. Bà sáu vẹn bấy giờ bật khóc. Trời đất ơi. Đêm hôm tối tăm nó là con dâu. Mà phải tự tìm tới nhà chồng sao? Bà mỗi nghe vậy thì nhách môi. Thì phận nhà nghèo nó phải chịu thôi. Mình nén bạc đâu phải lợi ít đâu. Ông lớn chấp nhận nó đã là nể tình rồi. Hay là nhà bà còn muốn kiểu hoa tắm người khiêng mới thỏa giã hả? Câu nói đó như nhắt dao đâm thẳng vào ngực của ông sáu. Ông xiết hai tay bấm lại. móng bấm sâu vào da thịt không ngay. Bà mối lại tiếp, "Còn nữa, khi mà tới nơi con bé không được vào bằng cửa chính đâu." Bà sáu vện nghe vậy lại ú ớ ngẩng đầu, "Không, không vào bằng bằng cửa chính thì vào đâu?" "Cửa sau." Nhà lớn người ta kiêng kỵ lắm, đưa người gắn nợ vào cửa chính là dứt vận rủi, là đem cái đen đổi vào trong. Một cơn gió thổi qua sân khiến đám lá che xao xác. Âu sáu vện nhắm mắt lại, chung quẩn các ấy ổ thĩ rỗng một một, cảnh quân cái hình cùng bình lủi thủi trong đêm, không một người đưa rước, không một người thân cận kề, phải trui vào cửa sau nhà người khác như kẻ ăn nhờ ở đậu. Chúng, chúng từ có thể thấp nhang khấn tổ tiên cho nó trước khâm. Bà mối gật đầu cho lấy lệ. Cái việc nhà ông thì tùy. Lại tôi đã nói đêm nay đừng có tới muộn, tránh ý bà lớn là không xong đâu. Thế rồi bà mối quay lưng đi, Trước khi đi còn buông lại một câu. Nhớ là phải tới đúng giờ đó. Trễ là nhà lớn là không nhận đâu. Bóng của bà mối khuất dần sau con đường đất, để lại khoảng không nhà chìm vào trong một sắc màu nặng nề. Bà sáu vẹn khuỵu xuống ngồi bệt giữa sân, hai tay ôm mặt. Ông sáu vẹn cắn răng đứng như tượng, rất lâu cũng không thể cất được lời. Đứng lặng ngờ hạng Hiên Phương nghe nghít, tay của cô run lên bần bật, tâm can như nát bét. Sâm cô vẫn bước ra quỳ xuống trước mặt của cha mẹ. Thầy bu, con sẽ đi. Xin thầy bu đừng nặng lòng nữa. Bà xấu vẫn đau đớn nắm tay của con, giọng của bà lạc đi. Không được. Đêm hôm thế này chúng nó lại bắt con đi bằng cửa sau. Hai chẳng phải nó coi con là phận tôi tớ. Có khác nào nó coi con như kẻ hầu người hả? Con biết. Nhưng nếu con không đi thì nhà bẩy sẽ chẳng để thầy bu yên đâu. con không muốn nhìn thấy thầy bu khổ thêm nữa. Ông sáu vẫn bỗng nhìn bật khấp. Một người đần ông cả đời lam lũ, từng cầm dao đánh giặc, từng đối mặt với bao sóng gió cuộc đời, vậy mà lúc nãy đây khóc giống liền như đứa trẻ. Con. Thầy con tội vì con, nhưng mà thầy bất lực quá. Thầy đẻ ra con chậm bẫm con tử bé, thêm mà nay lại chưa mất nhìn con lâm vào cảnh cảnh này. Phương bỏ tới nắm tay của ông rồi áp lên trán của mình. "Thầy à, thầy đừng tự dằn vặt nữa. Con là con gái của thầy Bu, con đi là trả nợ cho nhà. Thầy hãy coi như là con gái bảo hiếu hơn dũng dục bấy lâu." Bà sau bây giờ vật vã đấm thùm thụm xuống đất. "Mười nén bạc, trả đất đời đời con tôi chỉ đáng giá chừng ấy thôi sao? Chỉ chừng ấy mà nó coi con tôi như loại tôi tư hèn mọn." Ông sáu vẹn bây giờ cắn chặt răng, máu dịn ra nơi khóe môi. Ông nói để đứt quãng. Thôi, đỉnh cắn răng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ. Nói rồi ông lào đào quay trở vào nhà, thắp thêm một nét nhăng và quý rất lâu trước bàn thờ. Tổ tiên à, nếu con Linh xin chia trở cho con bé, đừng để nó bị dày vò kẹo vợ chồng chung con chít mất. Ngoài trời dần sập tối. mặt trời lặn sau lũ che, để lại một vệt đỏ như máu nơi chân trời. Thế mấy canh giờ trôi qua, cái giờ mà bà bảy Kỳ hận đỉnh cũng đã tối gần. Con đường đất dẫn sang nhà ông bảy Kỳ, giờ bóng đêm bí bùng kia, sắp có một phận người bước đi trong lặng lẽ. Giờ hơi vừa điểm bên ngoài trời đất sắp tối, con chang lư liềm mỏng dính treo lơ lửng trên rặng tre. Ở trong nhà ông sống vẹn ngọn đèn dầu đã được hiu sáng hết cỡ. Ba người ngồi trầm mặc bên nhau mà không ai nói câu nào. Đêm nay Phương mặc áo cô dâu, không phải áo lụa gấm vóc như là gái sắp về nhà chồng. Trên thân cô chỉ là chiếc áo tứ thân màu đỏ sẫm. Chất vải đã cũ, là cái áo mà bà sống vẹn mặc lúc về làm dâu hơn 20 năm trước. Màu đỏ đó không tươi, không ấm mà lại thấm như màu máu khô. Dưới ánh đèn dầu lại càng sẫm tối. chiếc khăn màu quả chùm lên đầu chưa quán được gương mặt. Tấm khăn đó có mùi long não và mùi hôi cũ, khiến cho Phương Thinh nghẹn ngẹn nơi cổ họng. Bà xấu vẻ run rẩy buộc lại giải yếm cho con. Buộc chặt vào cẹo tua được còn à. Buột buộc để con tự buộc. Bà xấu vẻ không nghe cứ cố làm, nước mắt nhỏ xuống ngực áo con mình. Đừng từ đây sang nhẩm bên đó xa xôi cách trở. Thân gái dặm trường đi đêm con cứ đi thẳng. Nghe ai gọi cũng đừng quay lại con nha. Bà Sáu Vẹn dặn con bằng giọng đứt quãng. Phương gật đầu. Ông Sáu Vẹn đứng tựa cột nhà, tay nắm chặt thanh đào đã cũ. Ánh đèn dầu phắn đên lưỡi đao một vệt sáng lạnh. Phương bấy giờ khẽ gọi. Thầy à! Ông Sáu Vẹn giật mình quay đi rất nhanh không dám nhìn con. Để đi con. Để cho kịp giờ kéo nhà bà lớn lại trách cứ. Bà xong vẫn ôm lấy con gái lần cuối. Nếu bên đó có nỗi sự thế thì con cứ tìm đường về. Bu đừng lo. Con đi rồi thì bu nhớ giữ gìn sức khỏe. Đồ này là bu đường bệnh lắm. Buội chi ly ai oán đây chẳng có tiếng khấp to, chỉ có tiếng thở dồn dập như ai đó bóp chặt lồng ngực. Phương quy xuống váy tà thể bu rồi mở cửa bước đi. Cánh cửa che khép lại sau lưng rít lên tiếng kẽo kẹt. Con đường đất dẫn dần đầu ngõ giật buộc cái màu âm lạnh. Sương đêm bắt đầu rơi xuống. Phùng đi rất chậm, mỗi bước chân như giẫm lên một nỗi sợ vô hình. Qua khỏi rặng tre cuối xóm là ao làng. Ao làng rộng giật một màu đen ngòm, ban ngày còn thấy mặt nước lăn tăn, nhưng bây giờ thì lặng như tờ. Những bọ lục bình dạt vào bờ và vào vỗ nhau, nghe như những tiếng thì thầm. Phùng đến thở khi đi ngang qua. Bóng nhìn một tiếng trống vang lên như vật gì rơi xuống nước, phương đứng sững lại. Cô nhìn xung quanh không có ai, chỉ thấy mặt ao gợn lên vài vòng, rồi lại phẳng lặng như chưa từng có gì. Cô tự nhủ rằng không sao, một cơn gió lạnh thổi qua, mà nước ao bỗng phản chiếu rõ gương mặt của Phương. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy gương mặt ấy không giống mình. Mắt trong bóng nước chúng sâu, miệng nở một nụ cười rất lạ. Phượng Hoàng gút quay đi, tiệm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tà áo đỏ quét nhẹ lên bờ ao, dính một vệt buồn đen như đầu vít mực loang. Đi được một đoạn phương lại nghe tiếng chó tru, ban đầu là một rồi hai rồi cả đám chó trong làng. Tiếng chu dồn dập khất gầm. Chó nhỏ ông Lý đầu xóm chu đến khẩn cả rộng. Cơn trộm mực nhà bà bài thì chu dài, tiếng chu nghe rợn người vang vọng khắp cả cánh đồng. Phương dùng bình xịt chất tà áo. Nhưng tiếng chó tru không dứt, thanh âm u uất niên là đuổi theo từng bước chân của cô. Có lúc vùng nghe rõ tiếng chân chạy phía sau, cô quay lại nhưng lại chẳng có gì. Chỉ có bóng áo đỏ của chính mình kéo xiết ánh trăng. Coi khỏi bờ ao là con đền đất băng qua ngít địa của làng. Thấp thoáng dưới ánh trăng nhạt, những nấm mộ đất nhấp nhô còn một lúc đầu gối. Bia mộ trong khuôn viên đất thánh ngả nghiêng, chờ khắc mở dần theo năm tháng. Cả anh chàng nghiêng đĩa trông như một bảy người cúi dạ, im lặng nhìn cô. Phương thắng dấy lên một cảm giác chần chừ. Tên đường vòng thì xa mà dở hơi, mà bà bà ấn định thì cô không dám lầm trái. Phương hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi bước tới. Gió trong huyết địa lạnh toát, từng cơn phấn phật thổi qua. Đang cắm mặt đi trong tâm trạng hoang mang, thì chợt Phương chết khiếp kinh khi nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc đó có âm điệu không lớn, đúng ra chỉ là tiếng thút thít như trẻ con. Thanh âm thất tục vườn loạt vào tai, khiến cổ đứng chết chân. À, ai đó à? Phương Khế gọi. Tiếng khóc đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng cười khúc khích sâu lưng. Phương Thất Kinh quay lại, chỉ thấy một nấm mộ mới đất còn tươi, bên trên cắm những cành trà lấm dấu. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy một bóng một đàn bà mặc áo trắng đứng bên mộ. Phương bịt miệng lùi lại lao đảo ngã xuống, bóng người đó lập tức biến mất. Sở bất thần lại thổi mạnh. Phương không dám nhìn nữa, chỉ biết dồn hết hơi tản cắm đầu mà chạy. Mỗi bước chạy của cô nghe như có nhiều bước chân chạy theo với thành âm dồn dập. "Tực theo tôi, xin đừng theo tôi." Cô thì thào trong hoảng loạn. Dồn hết sức bình sinh chạy khỏi con đường đất u tối, phương ngã nhào xuống con đường trước mặt, chân tay cô chảy rước Máu dì ra thấm vào chiếc áo đỏ. Một cơn gió lạnh lùa qua sau gáy đủ để cho Phương trật nhận ra. Chiếc khăn mỏ quả trên đầu đã rơi từ bao giờ. Tóc của cô xóa ra. Trong khoảnh khắc đó Phương đau đớn bật khóc cho chính số phận của mình. Cô đưa tay gặt dòng nước mắt, lào đảo bước đi trong đêm. Để thêm một quãng ngắn trước mắt cô ngay sát gốc đa cổ thủ. Cô trở thấy một bóng người khô rách áo ôm, tóc tài dối bù đều bộ lòng không hiện ra. Đó là một lão ăn mày thân hình gầy guộc, đôi mắt sâu thẳm. Lão đang ngồi tựa vào gốc cây trong một không gian u ám. Khẽ hít một hơi dài, phừng cắn răng rảo chân qua. Khi còn cách độ một trường lão ăn mày chợt nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín rồi khẽ cười, giọng trầm như gió thổi qua cánh đồng vắng. "Con gái à, sao đêm hôm con lại đi một mình thế?" Phừng cúi đầu đáp. "Con lại dâu mới." điểm này sân nhà chồng. Vì là phận bần hàn nên mẹ chồng không cho người rước. Lão ăn mày ổ đi một tiếng trống gậy đứng dậy. Đang thưởng thay một kiếp ma hầm, tự đưa thân vào miệng cọp, e rằng chẳng qua tám tháng sau. Phương nghệt mặt, "Cốn, con ơi vậy là sao à?" Lão ăn mày lảo đảo chống gậy bỏ đi, vừa đi vừa ngâm một bài thơ. Phần hồng trên bậc phong bà tới, bao giọt lệ rơi lẫn sương tà. Oán hồn chư nguôi vừng quạnh mái, chiết đi âm thầm ai biết ai. Tiếng la ăn mấy vang lên như hòa vào trong gió sương, với chầm buồn vừa rúng rợn. Cô khẽ lùi bước, cảm giác cái chết và phận người hiện lên rõ ràng, nhân vật từng hơi thở. Ánh mắt của cô giống nước mắt, lòng vừa thương xót cho bản thân. vừa nhận ra sức mạnh của định mệnh. Khê buông tiếng thở dài cô tiếp tục dảo chân. Chập thoáng trong màn sương xa xa, con đường dẫn tới nhà ông bà Bảy Kỳ tối đen như mực. Phương đứng lặng nước mắt chảy ra. Cô gọi lên trong tuyệt vọng: "Thầy Bu ạ." Rất rồi cô vẫn vũ chẳng một lời đáp trả. Cánh cửa hậu viên nhà ông Bảy Kỳ hiện ra. Cửa hậu này là nơi đám đầy tớ giao vào. nhưng vẫn được làm bằng thứ gỗ lim đắt đỏ. Trên cửa có treo một chiếc chuông đồng nhỏ, gió thổi khá phát ra tiếng kêu. Phùng đứng lặng trước cửa ngay chân run rẩy. Mành áo đỏ cô đang mặc lấm bùn, cổ áo ướt sương và áo sau còn vương cỏ dại. Phở không dám đành tiếng gọi, chỉ gẽ đập tay vào cửa ba cái như là sợ đánh thức thứ gì ở phía trong. Một lát sau cánh cửa được mở ra. Bên trong là một gương mặt mụ già nô già với đôi mắt tinh nghi, da dẻ đen rám. Trên tay đang cầm cây đèn lồng bọc giấy dầu. Ai đó. Phượng vội cúi đầu, dạ con là Phương. Con gái ông sáu về nay tới theo lời hẹn. Vào đi. Mụ nói gọn không một lời chào. Phương bực quãng ngững cửa. Nghe tiếng chuông đồng khẽ rung lên như tiếng đóng dấu số phận. Tư dinh của bà bầy kỳ to lớn như một phủ đề. Mấy ngọn đèn ngoài hiên lập lẻ trói sáng. Hai bên hành lang treo đầy tranh và câu hoành phi câu đối. Tuy nhiên Phương không dám ngần đầu nhìn. Một gian nô dẫn cô đi vòng qua nhà ngang dừng lại trước dàn nhà chính. Đứng đây chờ. Phương rúng gió đứng nép qua một bên, hai tay chấp chức bụng. Bên trong dàn nhà chính tiếng nói vàng liền rõ một một. Nó tới chưa? Dạ thưa bà lớn Còn đã dẫn nó vào theo đường cửa sau như lời bà Một tiếng hử lạnh lẽo vang lên <cười> Cái ngữ mặt vẫn đây cũng biết rỡ rắc đấy Thanh âm lọt tới tay làm tim Phương thắt lại Một lát sau mụ Giano quay ra Bà lớn cho gọi đó Phương hít một hơi khúng đúng bước theo Vừa bước một chân qua ngưỡng cửa Bao nhiêu sự chù vũ tuột bậc hiện ra Cánh cửa nhà làm bằng gỗ lim quý chạm trổ tinh xảo. Mỗi nét khắc đều sắc bén uy quyền, như muốn trấn áp bất cứ kẻ nào bước chân tới. Bên trên cửa chính treo bức đại tự lớn với chữ Gia Thự Phú Quý. Sân nhà chính rộng rãi, nền lát gạch men đỏ thẫm. Hai bên tường treo những bức cảnh phong sơn, khảm trai với hoa văn uốn lượn. Chính dàn giữa nhà là một bàn thờ gia tiên, kê trên bục gỗ lớn được dát vàng tỉ mỉ. Bệ trên một dãy bất thương cuộn tròn là những tượng Phật đật nghiêm trang. Trên bàn thờ đặt bình hoa trái ăn cây khệ chén sứ men lam nhập từ kinh thành. Tất cả đều phô trương sự giàu sang và quyền lực của gia chủ. Người chiếm chế trên sập cũ là bà bảy kỳ, người đàn bà chạc ngũ tuần, thân hình đẫy đà, áo lụa sẫm màu, cổ đeo chuỗi ngọc hạt trai lớn. Ánh mắt của bà giật một màu sắc lạnh. Bên cạnh là ông Bảy Kỳ râu ria điểm bạc, nét mặt trầm ngâm. Phương Quỷ xuống chấm chặt nhìn gạch. "Còn, con lại thấy bu, con Bà Bảy Kỳ chưa để cô dứt lời đã cười khẩy. <cười> Ai cho mày gọi ta là bu hả? Cái thứ lều láo đó, mày lại làm gì cho nó mệt? Nhà tao có quý xin đẳng hoàng gì đâu." Phương Hoàng sợ run lên nhưng vẫn cố cúi đầu sát đất. con dạ con theo lời thầy bu con thấy bu. Theo lời thầy bu nào? Thầy bu mày nợ nhà này 10 nén bạc đó. Mày tới đây theo lệnh nhà tao để mà trả nợ, rõ chưa? Mỗi chữ bà bán nói ra như tát thẳng vào mặt. Ông bày kỳ bấy giờ khẽ lên tiếng. À. Rồi sau nó có là con dâu. Con dâu? Ông nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Nó bước vào cái nhà này bằng cửa sau, không hưng không đèn không lễ ra tiền. Con dâu chỗ nào? bà quay lại nhìn Phương ánh mắt đầy khinh miệt, đứng lên. Phương rụt rè đứng dậy mắt vẫn cúi thấp, bà bảy kỳ bước xuống rồi đi một vòng rồi đoạn bĩu môi. <cười> mày tưởng về nhà tao để hưởng phúc hả? Sao dám mặc áo đỏ như vậy? Phương cánh chặt môi nước mắt lưng tròng. Không phải cưới hỏi đàng hoàng thì mày đừng mong thấp nhân hay cúng bái cái gì cả. Ta không muốn rước vía nghèo vế ví nợ về cái nhà, giở uế bẩn thở ra tiền. Nhân bẩm bà thiếu thường lễ im ngãy. Kỳ thư tiện dân to gần. Tặc chưa cho mày nói mà đã mở mồm. Vào cái nhà này phải biết phép tắc. Ông bẩy kỳ thở dài rụt chậm rãi. Thôi, bà nói ít thôi. Còn bé nó vốn hiền lành, hiền lành. Cái loại này không dạy dỗ nó no, có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ mình đó. Nhờ vị cho con thì cho con liếm mật. Bà bà bây giờ lại quay sang phương Ta nói cho mày biết đây này. Bản thân ta không muốn giúp mày vào kênh nhà này. Chỉ vì ông nhà ta mềm lắm. Thế mặt mày hiền lành. Lại cũng có tiếng chịu thương chịu khó. Nên bảo cưới cho con tao để trừ nợ. Ông bầy kỳ mắt nhắm lại giọng mệt mỏi. Dù sao cũng là một kiếp người. Bà đừng có hà khắc với nó như vậy. Nó mới về làm dâu có gì bà tự tự dạy báo. Kiếp người à. Nhà này thiếu gì người hầu. Tem bột đớn lầm dâu chả nợ thì có cái gì mà phải nâng niu. Bà cúi xuống nâng cầm phưng linh bằng cái quạt giấy, như sợ chạm vào vết lấm bẩn tay. Cân quẩn đầy mạnh, ép Phương phải ngẩn mặt. Mày nghe cho rõ này, ở cái nhà này mày không phải mợ lớn, càng không phải khách, mày là đứa bị gán nợ. Biết điều thì sống yên, trái ý thì đừng trách. Dạ. Con xin ghi lòng lời bà dạy. Ba bà bảy kỳ buông tay rồi quay ra dàn lệnh. Dặn nó về buồng sau để Trần Tất thay áo nâu. Đừng có để ta tìm manh áo này tìm ngứa mắt nữa, gọi cậu lên gặp tao. Một đầy tớ kéo tay Phương đứng dậy rồi dẫn cô đi. Khi bước ra khỏi dàn chính, Phương liến lén ngoái đầu nhìn lại. Ông bảy kỳ vẫn ngồi đôn lặng lẽ, ánh mắt thoáng hiện lên nét gì đó khó dò, cứ sâu thẳm như là lòng giếng hoang. Còn bà bảy kỳ đã quay mặt đi. Nhất đã ngồi nhìn thêm sân lẩm cho bà bẩn mắt. Cánh cửa dân chính đóng sầm lại, tiếng rầm vang lên giữa đêm, thanh âm nặng nề như là chút chật số phận của một đời con gái. Người chồng hờ mà Phương bị ép gả tin là cậu Trần Nhân. Trong nhà này cái tên đó hiếm khi được gọi trọn vẹn. Người làm gọi hắn là cậu lớn vì bà bá cấm tiệt không được gọi tên Huý. Dân trong làng chỉ biết mơ hồ rằng nhà bà bá có một cậu con trai ốm yếu ít ra ngoài. Điểm đó Phương được dẫn về căn buồng sau dãy nhà ngang. Khi đi qua căn nhà riêng của cậu nhân, Phương thấy gã đang ngồi trước án thư, tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt vô hồn như tượng đá. Sau khi xếp cho Phương chỗ ăn chỗ ở, bộ đại tớ tiến sang nhà cậu lớn rồi gọi nhỏ. "Giã bẩm cậu, bà cho gọi cậu lên nhà." Nhân Trần Trừ giờ mới đứng dậy chỉnh lại vận áo, bước đi như con rối gỗ. Giàn chính vẫn còn sáng đèn. Bà bầy kỳ ngồi trên sập tay phe phẩy chiếc quạt. Ánh mắt sắc như là lưỡi dao mải mới. Ông bá ngồi bên vẫn trong bộ dạng chầm lặng. Mắt rắn chặt xuống đền cạch. Còn tới rồi đó hả? Dạ có sự gì bu cho gọi con. Con bé mà thấy bu mới bắt về. Nó đang ở gian sau. Từ bây giờ nó là người trong nhà. Nhưng còn nhớ trò kỹ. Bà đặt mạnh chiếc quạt xuống bàn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà này vẫn là ta quyết Dạ cần biết rồi Ông bà khẽ hòn đi một tiếng <cười> Rồi sao nó cũng là vợ con mình Bà làm gì cũng đừng qua tay Bà bày kỳ quay ngót sang nhìn chầm Ông mềm lòng cho nên răn nông nỗi này đó Nếu không vì ông thương hại Tôi đã không để cái ngữ ấy bước qua ngưỡng cửa của nhà này Rồi bà nhìn về con trai Còn không vậy đó Đừng có mà sinh chuyển Thầy không muốn nghe ai nói trong cái nhà này Con dâu lớn át mẹ chầm Dạ hả Các không dám Đêm đó sau khi đừng bà bày kỳ cho phép Nhân mít được phép săn buồng sau Nói là cho phép nhưng thực ra Lời bà bá chẳng khác nào ra lệnh Sàn buồng sau chìm trong Căm màu lạnh và ấm ướt Phương ngồi trên mếp rừng trong tâm trạng bất an Nghe tiếng bước chân Phương hoàng mằng đứng dậy rồi cuối đầu Dạ thưa cậu Nhân đứng cực lại các ẩm bờ À Cô à không Nàng cứ ngồi đi Phương rẻ rật ngồi xuống Tay đặt gọn trong lòng Một khoảng lặng bao chùm Nhân không dám ngồi gần chỉ kéo ghế ngồi xa Ờ Bù ta tính người vốn nghiêm Nếu có gì làm cho nàng sợ Thì đừng để bụng nha Lại cậu Em hiểu phần em À, nếu có chuyện gì nặng nặng cứ nói với ta. Phương Dĩnh Hạnh ánh mắt thoáng lên vẻ vô vọng. Nói rồi có thay đổi được gì không cầu. Nhìn câm lặng, hơn nay hết hắn biết câu trả lời. Nhưng ngày sau đó phương sống như một đầy tớ đúng nghĩa, từ quét d sân nấu bếp giặt giũ, bất kể việc gì cô cũng phải làm. Thế nhưng bà bảy kỳ thì luôn tìm cớ giày la. Cái chén này mày rửa chưa có sạch này. Trời đất ơi cái thứ vụng dại này. Hao mà phơi trố mắt thì bao giờ nó mới khô. Một lần như vậy nhân đều có mặt ở gần đó và mười lần như mười cái đều chọn cách im lặng. Có lần phương bị bọn bầy kỳ bất quỷ giữa sân nắng vì lỡ lầm vỡ bát canh, nhân đứng nép ở cột nhà tay run rẩy. Buha, chuyện nhỏ vậy xin bu tha cho nàng ấy, im ngay. Có đang dạy tác cách dân đen người ở hả? Nhân cúi gầm không dám nói thêm. Tờ đó trong bụng nhăn lắp bắp: ta, "Ta xin lỗi." "Cậu không cần xin lỗi em. Ta biết nàng vừa nhà ta làm dâu chịu khổ, nhưng ta em biết cả nhà này cả ông và cậu đều sợ bà." Phương nói khẽ, nhân giật mình, Phương nhìn hắn ánh mắt buồn hơn trách. "Cậu sợ bà, sợ làm trái ý bà đúng không?" Nhận ôm mặt vai run rẩy. Tật tự nhỏ thân mang bệnh tật đã từng coi lần tất cả ấy bu thì bu ta mang ta là loại bất hiếu. Phương im lặng, một lát sau cổ nói: "Cậu không phải người xấu, chỉ là cậu không đủ mạnh để che chở cho người khác." Câu nói đó nhẹ nhưng như nhát dao cứ sâu vào tim của một kẻ bạc nhược. Lại có đêm nọ lúc vương đang vá áo thì bà bảy kỳ bước vào mà không báo trước, thế vương bực chứng mất nội trống không theo thứ quân kể cả. "Cậu đâu?" Già bẩm bà cậu đang đọc sách. Bà bẩy kỳ nhìn Phương từ đầu đến chân rồi cười lạnh. Mày học được cái lễ tói của nhà tao rồi đấy. Cứ nhớ cho nó kỹ, nó là con tao trước là chồng mày sau. Già con nhớ à. Mày đừng tưởng làm vợ nó thì có chỗ dựa nhé, là không dám chối lời tao đâu. Nói rồi thì bà vung vằng bỏ đi. Trong bóng tối thì Phương siết chặt cây kim trong tay. Đầu kim đâm vào rỉ máu mà cô chẳng hay. Nàng đứng sau rèm nghe ngất, nhưng vì quá yếu nhược cho nên gã không bước ra, chỉ đứng một chỗ run rẩy và bất lực. Ba tháng sau ngày Phương bước chân vào nhà bà bảy kỳ, bóng cô chưa kịp nhô lên rõ thì người đã gầy rộc cả đi. Hai gò má hóp lại, làn da trở nên xanh xao, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Sang ngày bà đỡ ở tầm dưới được 10 tới, bà ta tên là Mãu, người thấp Bùi U thấy sợ vẫn đâu cũng quen thuộc nhịp chạm và đất ruộng. Sau khi thăm mạch cho cô, bà dạo chân tiến lên trên nhà, nơi vợ chồng bà Bá đang phà trà đợi sẵn. Hà Minh ngồi xuống bẩm đỡ cảm mừng bảo: "À, bẩm ông bà, chúng mừng gia đình ta mà đang mang thai rồi, mày đảm bà chậm bảy nhanh, đích thị là con trai." Ông Bá ký đang cây chén trà lên môi, ngày té đó thì đặt mạnh chén trà xuống. "Bà bà nói thật chứ?" Mạch nhuận lắm ông bá à. Là con trai không sai đâu. Nhưng mà thay phụ hình như hơi yếu đó. Đồ này nhà ta nên hạn chế cho mỡ đi lại nhiều. Ông bá bây giờ cả mừng. Lại tổ tiên. Vậy là nhà này có cháu đích tôn rồi. Tray với thái độ mừng dữ của chồng. Bà bầy kỳ ngồi đối diện không hề đổi sắc. Con trai thì đã sao hả? Còn phải xem nó có phúc giữ được không đó. Nếu rồi bà quay sang bà đỡ. Mà xem lại cho kỹ, cái nhà này không cần tin mừng hão. Bà Mao mấy giờ lúng túng, dạ bẩm bà, từ hành nghề này trên dưới 30 năm, chưa có lần nào trần sai mạch, nhà dân đích thị là cô tin vui. Bà Bảy Kỳ phẩy tay. Được rồi. Bà ra ngoài gặp lão quản danh nhận tiền công rồi lôi đi. Chiều hôm đó, ông Bảy Kỳ xe gian nô mổ gà một lần, lại cất đặn bảy ra mấy mâm cỗ để mời họ hàng. Dù không gióng trống mở cờ nhưng trong ánh mắt của ông không giấu được niềm vui. Nghe tin mà ông bá con người nối dõi họ hàng ai nến đều chúc tụng. Vậy mà ở gian dưới bếp phương vấn quần quật làm chẳng ngơi tay. Bà bầy kỳ đứng tựa cửa mắt hỏng học nhìn con dâu rồi tiếp tục nhức móc. Mày có thai rồi mày tính lề mề ha? Coi chừng làm hỏng bữa rượu của ông thì mày chết đỏ đã nghe chứ? Dạ con làm ngay. Quỷ báu gì trên cái thai của cái hạng găn nợ. cô nói đó của bà khiến cho Phương cựn lại trong giây lát, cô cắn răng cúi xuống tiếp tục làm như trưng ngệ thánh gì. Nhưng ngày sau đó Dậu Bít Vương mang thai, nhưng bà bảy kỳ chẳng hề bớt việc cho cô. Tấm đầy tớ trong nhà có kẻ sót cho Phương, song lời bà bảy kỳ trong nhà này là lệnh, mà đã là lệnh thì chẳng ai dám làm trái. Tơ sớm tỉnh mơ tiểu Phương đã phải dậy sớm, hết cánh nức dật đồ quét sân. Bà bà kỳ con đễ từng ly từng tí. Để đứng cho nó cẩn thận đó, đừng có mà ngã ra, ngã mà uổng công nhà này tốn cơm tốn gạo vài tháng. Phương cắn răng im lặng, cả Cơ hôm cơn nghén dâng lên lòng cô nôn khan bên cúp cao. Bà bà kỳ đứng quanh tay nhìn. Ốm yếu thế này mà cũng đòi đẻ con trai hả? Hay là mày lại dặn ra để chôn việc đó? Ngày xưa ta mang thai thằng nhân nó vẫn theo bu chồng rất đồng, đó, coi dường như là thưởng đó. Phùng Bối giờ lông miệng rồi khẽ đáp: "Dạ, con xin cô." "Cô, cô cho ai? Cho mày hay là cho cái nhà này?" Thân Lâm trầm tận mắt thi vợ mình bình hành hạ, song nhân chỉ thở dài im lặng. Đêm đó Phùng ngồi vá áo mà trong lòng ngẩn ngơ. Thân Nhân đang đọc sách cô khẽ gọi: "Cậu ơi, nếu con sinh ra..." Nhân hiểu tâm ý trong lời nói của vợ, cho để cô nói ngắt câu. đẻ gà ăn da sấu đòn. Bố nghiêm khắc với nàng cũng vì cái thai đó. Phương mỉm cười buồn. Nghiêm hay ghét em tất phân biệt được cậu. Một đêm mưa phương bừng nước lên dưới chân cho mẹ chồng thì bị trượt ngã ngoài hiên, may mà cũng ngã không mạnh. Mà bà bảy kỳ thì trông buồng sập ra. Trời rất ơi. Mày định phá cái thai nhà này hả? Lạy bà, con không cố ý, không cố ý. Hay là mày oán hận gì tao? Mày muốn tuyệt đường hưng hòa của nhà này? Ông bá đứng kế bên. Thôi, mà để cho nó nghĩ đi. Nó bụng mang dạ chữa đêm mồm mà còn bắt tội nó. Nhà này người ăn kẻ ở nó đầy ra nữa. Thiếu gì cái đứa mà bà bà phải hành nó hả? Ông đừng có mà bệnh. Nếu nó làm chết cháu nội tôi thì ông tính sao hả? Phương bây giờ quy kịp người chấn chạm đất lạnh. Còn xin bà tha cho con, là con vụng dạ. Bà bài kiên nhẫn cái dáng ấy mà không chút mềm lòng, chỉ hừ lạnh giữa hầm hầm quay bỏ vào trong. Đêm hôm ấy cái thai khẽ động, lần đầu tiên Phương cảm nhận được bào thai của mình cựa quậy, nước mắt của cô không kìm được. Cô bấy giờ thì thầm, "Con à, nếu là con trai thật xin con đừng giống thầy con." Gió ở ngoài kia lùa qua mấy ngói kéo theo tiếng mưa rơi lộp độp. Trong căn buồng lạnh lẽo, Phùng đầu đến hiểu rõ một điều, cái thai trong bụng không phải là lá chán, nó chỉ là sự dây chói cô chật hơn trong cái nhà này. Bẵng đi mấy tháng sau, thai kỳ đã rơi vào tháng thứ 6, cái bụng của Phùng đã nhô lên rõ dệt tròn và nặng. Mỗi bước đi đều phải chậm lại, bàn tay vô thức lấy bụng, lưng hơi còng. Nhưng đối với bà Bá Kỳ thì không vì thế mà Phùng đừng ngơi tay. Cánh năm vừa điểm cô phải dậy sớm nhón bếp quét sân đun nước nóng rửa mặt cho mẹ. Cơn hôm trời trở gió bỗng chứng đau, làm Phương phải dựa cột thở dốc. Song vì lời đe nạt nên cô vẫn cắn răng cúi xuống bưng thau nước. Bà bày kỳ nhìn thấy mặt chẳng hề mùi lầm, thậm chí còn buông lời điêu ngoa. Chữa chứ cô phải liệt đâu mà làm bộ. Dễ thường mày tưởng là cơ mình mày có chữa được hả? Phương cúi đầu không đáp. Thêm ba ngày trôi qua, Chiều hôm ấy Phương đang ngồi lựa gạo xong bếp thì con Sen tên Đỗ Hoàng Ngút lao lại gần. Nó năm nay mới tròn 14 và làm công cho nhà bà trăm mấy năm. Tiếng cái con bé nghiền lành và thương Phương như là chị em ruột. Sau khi gặp bụng thở chú chít, con Đỗ Hoàng Ngút liếc chiếc ngót sau rồi hồn hển. "Ba, mà Phương ơi, có chuyện gì đây? Em lại bị bà mắng à? Ba, bà, bà biển cạnh nhà mạo vừa tìm tới." Bà ấy bảo ông, ông, ông bà thân sinh ra mà Thì, thì bố ta làm sao? Hai, hai, hai người qua sông đi chợ sớm Cảm nước xoáy nên đỏ lật Hai ông bà chết rồi mà ơi Tay của Phương nhìn là ủ đi Cả rắn bếp như xoay tròn Cô bấy giờ ú ớ viện vật thành cối Miệng mở ra mà không thốt nổi nên lời Mà, mà đừng làm em sợ đâu mà Mà mà làm sao thì bà đánh em chết Nụ vừa miếu máu vừa hoảng hút đỡ lấy Phương. Phương đưa tay đẩy con xiên ra rồi bấu lấy tay nó hỏi đến lạc giọng. Em ơi, em nói dối ta mà, đúng không? Nụ lắc đầu bật khắp. Cái lắc đầu đó làm cho Phương thiết không gian như chào đạo. Con ngồi thất kinh xuống bậc cửa, hai mắt trống rỗng. Như một kẻ lên cơn điên, Phương vùng chạy lên nhà chính. Bà bầy kỳ đang ngồi ăn chầu, ông bá đang ngồi xem sổ điện. Phương quỷ xuống bật khắp. Con... Con xin bà mông bà. Nói, con con vừa nghe tin thầy bu quân gặp nạn, con xin ông bà cho con. Ở đâu ra cái tin đó? Phường đầu đến bật thành tiếng khấp, bẩm bà, bà, người làng con mới tìm sang báo tin, con xin ông bà cho con được về thắp cho thầy bu con nén nhang. Ông bá thở dài đang định lên tiếng, thì bà bảy kỳ đật mạnh bính chầu xuống đĩa. Không được đâu, ta cấm mày đó. Hai chữ tao cấm phất dần nặng, phương sững người. Sao tụi mày lại đang mang thái độ đĩnh đốn của cái nhà này? Thầy còn nhỏ kinh kỳ âm khí. Giờ mày đòi về đám ma rườm rà rắc rít thì xôi xẻo lắm đâu. Những đó là cha mẹ con. Người chết thì cũng đã chết rồi. Mày mò về đó thì giải quyết được cái việc gì? Tao nói cho cái mặt của mày biết. Từ khi mày bước chân vào đây mày đã là người trong cái nhà này. Rồi chỉ là phần tôi tớ nhưng mà tao chưa cho phép thì cấm chỉ mày không được bước chân ra khỏi cái nhà này. Sống thì phải lo cho người sống. Sức đâu mà đéo bổng cho hai kẻ đứ vị có âm. Phương bấy giờ liền bật khóc. "Con chỉ xin về thắp nhang cho thảy bu con rồi đi ngay, con không dám ở lâu à?" Khầm, một bước cúi khập. Ông bà bấy giờ liền chậm rãi nói: "Thôi bà nó à, người ta đã bảo ngất tử là Nghệ Tận, hương hồ gì đó lại là xương thân phụ mẫu của con bé, hay là cho nó về một buổi." Bà bày kỳ bấy giờ quay phát sang. Ông định để âm khí nó theo về cái nhà này hả? Rồi bà nhìn thẳng vào Phương. Mày nghe cho rõ này. Cái thai ở trong bụng mày là cháu tao. Nó có mệnh nghệ gì đó thì mày không có gánh nổi đâu. Phương bấy giờ ôm bụng nước mắt chảy dài. Có mệnh gì thì con xin chịu tội. Con xin bà cho con được về nhìn mặt thấy bu con lần cuối. Lần cuối? Tới rồi sau lần này lầm lệ thất tuần rồi dỗ đầu. Mày công viện cứ xin về đó thì sao? Có một lần thì ăn có lần hai. Mày là người nhà này sống ở nhà này ăn cơm gạo nhà này. Lý nào tên lại cho mày đều bòng việc của thiên hạ như thế? Đứng lặng người ở ngoài hiên, nhìn thờ lắng nghe toàn bộ cuộc chuyện trò, sau cùng nhân cũng đánh bạo tiến vào dịu yếu ớt. Bù à. Còn thấy lời của thầy nói đúng. Nghệ tử lặng nghĩ thầm. Và lại cô ấy về thì trước sau cũng quay lại nhà mình chứ có trốn đi đâu. Hay là bu cho cô ấy về thắp nhang cho thầy bu bên nhà một hôm. Bà bày kỳ bấy giờ liệt xéo. Còn im đi. Đau buồn thì cũng phải giữ thải. Còn định vì một nén nhang mà hại cháu trai của ta sao hả? Nhân cắn răng im lặng. Phương quay sang nhìn hắn. Ánh mắt không còn oán trách. Chỉ còn một sự lạnh lẽo đến bất lực. Cậu không cần nói nữa. Em xin nghe theo bà. Con lại bàn lại rồi đứng dậy Trước khi quay đi Cô nói thêm bằng giọng trống rỗng Tử này con xin coi mình Không còn cha mẹ Bà bây kia hư nhẹ Coi như là xong việc Đêm đó Phương không ngủ Cô ngồi bên cửa sổ buồng sâu Đã đánh nhìn ánh trăng mở Sau dặn tre Hai bàn tay cô chấp lại run dày Không nhằng không khói Thầy bu à Xin thử lỗi cho con là một đứa bất hiếu Nước mắt lãi trã rơi xuống bụng, thấm quần lớp áo, đứa bé trong bụng khai đạp như một lời nhắc nhở đau đớn. Phương ôm bụng cười buồn. Con à, từ nay chỉ còn bu và con thôi. Ngoài khi gió thổi, con mái ngói, tính cha sau vườn cũng kéo kẹt văng lên. Sang hôm ấy, trời giặt một màu xám như là cho nguội, mà trời trốn tiệt sau tầng mây. Cả tư dinh của nhà bầy kỳ chìm trong một thứ im lặng đến bất thường Giờ này mọi ngày Phương đã dậy từ lâu Tiếng trổi che quét sân là thứ thanh âm đầu tiên đánh thức cả nhà Thế nhưng hôm nay không hề có tiếng gì cả Bà bầy kỳ ngồi trên sập thùng thẳng uống trà Chờ mãi không thiết động tĩnh Còn tiện nữa nữa đâu Bà bầy kỳ đập mạnh chiến trà xuống bàn rồi gắt Còn Phương đâu Chết trôi chết giặt đâu mà giờ này chưa thấy mặt Một con sen run rẩy chạy lên rồi đáp. Bẩm bà, bà lớn, sáng nay chúng con chưa thấy mợ dậy. Ai xa. Lại rượu vào cái cái bụng mang dạ chờ rồi tính chôn việc được à. Nhà ta không nuôi cái thứ tinh ăn mù lầm. Nè Zoe bơ sổng sổng bước ra khỏi căn chính. Tiếng gót gỗ nện xuống nền gạch chân chất, đám tứ gái vội vàng theo sau. Mặt mày ai nấy đều xanh ngắt như để chúng rõ. Tiếng cửa buông nặng ngân đống im, bà bẩy kỳ nghiến răng rít lớn. Còn đi thồ tá đâu ha? Tại sao tôi gọi mày không có thưa? Chưa kịp nghe đến tiếng đáp lại, bà bà đã mắm chặt môi đập mạnh một cái vào cánh cửa. Cánh cửa bật tung ra ti một mùi ẩm mốc phảng mùi tanh nhẹ, một thứ mùi của sự sống bị kẹt ngang. Ánh sáng của buổi sớm lờ mờ lọt qua cửa sổ nhỏ, rọi vào bên trong thân đỉnh một người châu lửng đứng giữ dần buông. Phương lâm vào đường cùng nên châu cổ chết. Sợi dây thừng buộc trên xe nhà, một đầu xít quanh cổ cu, với cái ghế đầu lăn lồng lốc suy đất. Trước con mắt kinh hoàng của bà bá, Phương mặn chiếc áo cu dâu cũ, cái áo đỏ đã phai. Hoàn chân cổ phương thỏng xuống tím tái, đầu ngón chân co quấp. Cổ cổ phương bị xít sâu, nổi hành đến một vòng tím sẫm. Phương mở mắt trừng trừng, trọng trắng lộ rõ đôi con người đục ngầu, trống rỗng, nhìn thẳng vào mặt của bà bá. Cái lưỡi trong khoang miệng ấy thè ra tím bầm. Cái bụng dưới lớp áo đã căng cứng đầy nghiệt oan. Trời đất ơi, mà thất cổ rồi bà ơi. Tiếng thiết xe lầm của con sen vang lên, kêu bà bá kỳ hoàng loạn giật mình. Ngay khi vừa đối diện với cái sắc chết trêu lủng lẳng, mặt cậu bắt trắng bệ, đôi môi run rẩy, đôi mắt trợn trừng. Cái cái cái cái gì? Không, không thể nào. bà ú ớng ngã ngửa, miệng há to nhưng không thành tiếng. Một đứa tớ gái thất kinh chạy vào nhà trên vừa gào khóc vừa đánh đập. "Ông ơi, cậu ơi, mà thất cổ chết rồi." Đứa dân nhà riêng nhận nghe tiếng rú kinh hoàng thì kiếp đảm lao ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các đảo đảo lùi lại rồi khuỵu xuống. "Phương, không, không." Ông Bảy Kỳ cắm đầu chạy từ nhà trên xuống. thì tiếng sắc của con dâu đung đưa nhẹ nhẹ. Ông nghiến răng rồi quay sang bà. Bà vừa lòng chưa hả? Nó chết rồi. Cái giọt máu trong nhà này cũng chết theo đó. Bà vừa lòng chưa? Tôi tôi đâu có ngã. Bà giết con dâu của mình rồi. Giết cháu đích tôn của mình. Cái đồ khốn nạn. Sao bà không đâm chết luôn tôi đi. Trời cao đất dày ở cái nhà này hết phúc thật rồi. Bà bày kỳ bây giờ bước tới gần bậc cửa miệng lẩm nhẩm với đầm ma nhập. Không. Đừng không được chít, đừng không được giết cháu tao." Ánh mắt của Báng Ngức Linh chạm đúng mắt của Phương, trong khoảnh khắc ấy mà rũ Linh khẽ giễu rõ khóe miệng của Sắc Chít cong lên như là cười nhẹ. Ở ngoài sân rộn nổn đin, ông Báng Kỳ bước vào trong với bộ dạng nặng nề, mặt mày tái mét. Ông gầm lên rồi ra lệnh. Chư mấy con đứng trợn mắt ra, mau cất dây đưa sắc của mẹ xuống. Đám dân nô run rẩy lầm theo. Sở Dịch từng bịt cất ngang, nhát dao bén ngọt vô tình để sắc phương đánh rơi xuống cái bịch. Phương nằm đó trong tư thế vẹo cổ, cái lưỡi vẫn thè ra, hai mắt trừng trừng như một nỗi oán niệm chết chóc. Bà Bảy kỳ sững sờ bò giật lùi rời vùng lên. Trước con mắt hoảng loạn của chồng con và đám người ở, bà điên loạn dùng chân đạp mạnh vào bụng của con dâu. Thật quái thai đem điểm xui vào nhà này. Mày chết rồi ta cũng không tha. con nổ run rẩy lùi hẳn vào trong góc, trong nhà này nó là đứa thương mợ nhất. Nay thấy mợ đại chít, sắc thân còn bị bà dày vỏ, con nổ sợ tê dụm rời chân tay. Nó định nháo lên để ngăn bà kỳ lại, thế nhưng nó là một đứa thấp cổ bé họng, thêm việc nỗi e sợ chúng mình đã làm cho nó chùn chân. Mỗi lần bà bày kỳ vung chân đá, nó lại co rúm cả người lại, mắt nhắm nghiền không dám đối diện. Toàn bộ căn nhà như là đống băng bầu không khí chìm trong một gam màu nặng nề. Thân xác của Phương nằm giữa sàn, mảnh áo đỏ sẫm rằng lổ bụi bẩn và máu tươi. Cảnh tượng đó khiến cho đám dân nô nhìn cũng phải rùng mình. Cái nào cái nấy ruột gan co thắt lại, lạnh buốt cả sống lưng. Sơ tám cúi đập lên xác con dâu, bà bảy kỳ gấp bụng thở dốc rồi lại hằn học trời. Cái đồ quái thai. Mày chết thì mày chết một mình. Sơn lại lôi cháu tao đi theo hả? cái thứ khốn nạn, cái loại sức sinh. Đám người hầu đứng chung quanh run dậy không dám tín đại gần, con nổ vẫn co dúng người hoảng loạn lùi sát lại phía sau. Đã có lúc nó muốn gào lên, nhưng nỗi sợ bắt nó phải im lặng. Bà Bày Kỳ vẫn hùng hồ đứng đó, nhãn thận như muốn xét toàn thân sắc của con dâu. Sẽ ánh sáng của sương mai, manh áo đỏ sậm như là nhuộm máu khô vậy. Mái tóc của tử thi dối bổ chân lấp đi gương mặt. Sau cùng con nụ không chịu đựng thêm được nữa. Nó run dày tím lại cố kéo ở tay áo của bà Kỳ. Bà, bà đừng đánh. Bà bầy Kỳ không để ý, vẫn liên tục đứng đó để xì và. Gian buồn ngập trong một mùi tự khí nhuận rợn. Như kẻ đào hóa điên, bà bầy Kỳ lướt mắt nhìn chung quanh rồi gầm lớn. Không được, không thể để cho nó làm ôi cái nhà này. Thằng Mão, thằng Hồng, cuốn sắc nó no và chiêu rồi đem ra sông ném ngay cho tao. Hai gã nghe hầu anh ngãi nhìn ông bá như là tìm một người cứu cánh, xong ông bẩy kỳ như một người vô hồn. Hai gã lại liếc mắt sang nhân, Tề gã vẫn bẩy ra một nét mặt bạc nhược, sau cùng càng hay đảnh cắn răng làm theo. Một manh chiếu cói được trải ra, hai gã đầy tớ run rẩy kéo sắc phưng đặt vào. Đúng lúc đó từ khoảng sân trên có tiếng chân vọng lại, người tới là ông Đồ, một cao niên trong tộc. Mới thế ông Đồ tìm tới, Bà bầy kỳ giật mình tay run dày Xong vẫn cố cất giọng À bác sao con bác lại tìm qua nhà em Mới thi thi thể phương nằm đó Ông đổ thất kinh gắng hỏi sự tình Bà bầy kỳ lích xéo đám ra nô Như cảnh cáo rồi buông lời đâm đặt Cái con tiện nữ này Nó về nhà em làm dâu Chẳng hiểu sao đêm qua lại tự dưng thắt cổ chết Em sợ nó làm ưu ý đất tổ Nên vội bảo người đem đi trôn cho nhanh Sợ để lơ trong nhà ảnh hưởng đến vận mệnh gia tộc nhà ta đám đầy tớ sôi máu ước gan nhưng cũng đành im lặng. Ông nhẩm bước đến gần nhìn vào thi thể của Phương, trành lắc đầu giọng lạnh lùng. "Tao Nghiệt." Đúng là Tao Nghiệt mà. Cái việc này mà làm không khéo thì coi chừng á rêu rắc tai họa lên chính đầu của mình đó. Bà bày kỳ bỗng giở ngịt mặt xanh lững lự. Cả cuộc đời của bà từ lúc còn làm tiểu thư con nhà quan tâm phẩm cho đến khi về đây làm dâu Uy thế của bà trong bao vùng lân cận chưa ai dám chạm tới. Nhưng đứng đối diện với bà là một cao niên trong tộc, là một vị quan từng kinh qua chức trọng quyền cao, là người có tiếng nói đến cả chốn kinh thành. Dù sức lão như thế nào, dù một tay che trời ra sao, bà bảy kỳ cung đảnh cắn răng nghẹn lời. "Vậy ý bác thì nhà em về làm sao? Làm người cần phải có chứng mực. Con dâu bà bụng mang dạ chửa lại mặc áo đỏ mà thất cổ chít." Bà giám trôn cất sư sai thì không còn nửa tháng cạnh nhà bà chết sạch. Vậy, vậy phải làm sao ạ? Bác là người học rộng hiểu cao, xin bác chỉ đường cho chúng em." Cổ nhân đã nói, "Phàm là thay phụ nào mặc áo đỏ thất cổ chết thì oan khiên nặng lắm." Từng chuyện đây là xong hỗn kết mạnh, là một xác nhưng hai vong. Nhà bà nhất định phải lập linh đường, canh quan đủ ba ngày ba đêm rồi cho an táng cho tử tế. Chỉ có cách đó mới có thể giải hóa được oan khi của mẫu từ này Bốn chữ an tăng tử tế rơi xuống như một tiếng trung ngân Bà bày kỳ bấy giờ biến sắc môi mấp máy tim như thắt lại À, an tăng tử tế ư Trong mắt của bà Phương từ trước đến nay Chỉ là một món đồ để trả nợ Lại là một vật thể phải cánh chịu mọi sự sai khiến Rồi lại phải tốn công tốn của Tự dựng linh đường tới chuẩn bị nghi lễ Tất cả như một gánh nặng quá sức chịu đựng. Bà đứng đó ngay người không biết nên bắt đầu từ đâu. Bên cạnh bà nhâm cuối đầu lặng lẽ như một cái bóng vô hình. Mỗi lời của ông đồ nhậm đã, hắn đã đều nghe nghít. Thế nhưng không dám mở miệng, không dám phản ứng. Cả biết nếu né răng thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ông đồ nhậm bây giờ lại tiếp tục. Tất cả các việc này nhà bà phải tự chịu trách nhiệm. Đừng để oán khí tìm về thiểu mười cái mạng cũng chẳng đủ. Đám ma này tuyệt đối không được tổ chức dình dàng Cả không được thổi kèn giống trống Làm thế là vong không đi được Nổi tâm sân hận quay về quấy quả cả nhà này Bà bầy kỳ cắn môi Ngay tay nắm chặt đầu cuối thấp Lòng của bà vừa giận vừa sợ vừa tiếc của Phải lập linh đường Phải chuẩn bị cụ cúng Tốn tiền bạc tốn công sức Khâu gian trở nên im lặng đến nghẹt thở Giàn dò vầy câu ông độ nhậm Cũng thở dài cao nuôi Sao cùng bà bề kỳ nghến răng quay sang ra lệnh cho đám gia nộ. Chuẩn bị chỗ lập linh đường cho nó đi. Linh đường được dựng trong nhà kho bỏ trống đã lâu. Đám đầy tớ lấy ván gỗ cây thành một bục cao. Trên ván bày ra đổ lễ cổ truyền. Một bát thương một cây đèn dầu, hai sấp giấy tiền vàng mã. Một bát nước sạch, một điểm muối trắng, dành tấm vài tăng để cách ly ẩm khí. Một đám khắc theo lệnh của bà bá đi mua vội một cỗ quan tài. Con nụ đứng ở ngoài cửa mắt trận tròn nhìn sắc của mạo phương là không dám lại gần. Mỗi lần gió thổi qua mùi tử khí tử sắc chết thi thoảng bốc lên khiến cho nụ run dày. Bà bầy kỳ dùng biến cưỡng vẫn phải đứng ra để làm chủ. Tới tầm giờ ngọ đám gia nô bắt đầu làm lễ thấp nhang. Thể theo tục lệ ngàn đời tên làm mẹ chồng bà bầy kỳ bất đắc dĩ phải đem vài tấm vải đỏ quấn canh thi thể của con dâu. Tay của bà run dày mắt mở trừng trừng Nhìn thấy như xác chết bừng tỉnh lại. Sau khi xác chết được cuốn lại rồi hạ vào trong lòng áo quan, đám gia nô tiếp tục xếp vàng mã giấy tiền, muối và hương quanh thi thể. Cái nắng chang chang ngoài kia đột nhiên thất thần, trên cao không từng đám mây nặng nề bắt đầu kéo về. Lãng đãng từ phía bên kia sông, tiếng tiếng sấm rền đùng đã bắt đầu vang lên. Sau khi xác chết yên vị trong lòng quan tài, đám gia nô tiếp tục lấy bốn cây cột gỗ cắm quanh áo quan. Linh đường kinh đất được chuẩn bị hoàn tất, bà Bảy Kỳ bắt đầu thấp nhang giải mối, miệng lầm rầm độc lời khấn. Xin trời đất thần linh chứng giám, độ cho hồn nữ này được yên nghỉ. Oán khí tiêu tan, đầm khí giải thoát, đừng để nó quấy phá gia tộc chúng tôi. Nhưng ngay khi bà vừa rút quầy nhang châm vào ngọn đèn dầu, chẳng hiểu sao ngọn lửa lập tức vụt tắt. Hai ba lần đều vậy, khiến cho bà Kỳ bắt đầu đâm nọ. và run rẩy truyền qua nhang cho đứa con trai của mình, rồi thét ra nô khiêu lửa cháy lại. Thế nhưng nén hương trong tay của gã cũng chẳng cháy nổi, thậm chí là cả ông bảy ký thấp nhang cũng tắt ngăng. Đầu nhang mới rực đỏ thì lại tắt lủi. Đứng cò rúng sâu lưng đám đầy tớ, năm sau lần chứng kiến cảnh tượng đó, con nổ đánh bảo tín lên. Nó bặm môi rút quanh nhang mới bệnh lâm rầm khấn vái rồi châm thử. Kể là thay nén nhang bất lửa rất nhanh rồi phục linh. Nô dẫn người cấm nhân vào bắt hương, đoạn lùi lại cúi đầu rừ khẩn bằng giọng run rẩy. "Con lạy mà, xin mà yên nghỉ ạ." Bà kỳ đứng đó run rẩy môi mấp máy, "Sao sao nến nhang của nó cháy được vậy ha?" Con nô vẫn đang lâm dâm cầu khẩn thì kinh nhang trên bần thờ bỗng cháy vụt linh như một bó đuốc. Và trong làn khói tỏa ra mù mịt ấy, bà kỳ á khẩu khi thấy khuôn mặt con dâu lờ mờ hiện lên. Bà kinh hãi rủi mắt rủi, ảo ảnh đó đập biến mất. Và ngọn lửa mới nãy bùng lên cũng tắt ngay, chỉ còn lại quay nhang tỏa khói nhẹ nhẹt. Bà bấy giờ hoảng hút quay sang rồi hỏi chầm. Ông có thấy gì không? Sao đột nhiên lửa bùng lớn vậy? Ông bày kỳ ngay mắt vẫn nhắm nghiện, cắn răng không tháp lời. Mộ ra nô già lập tức chấn an. Bà lớn à, như vậy coi như là vong chứng nhận lời cầu xin của mình rồi. Điểm tốt chứ có gì đâu mà phải sợ. Bà Bài Kỳ cũng tin vào lời đó cho nên im lặng Đêm dần bung xuống Trên nặng nề trong một cam màu đột ngột Thể theo tập tục ngàn đời ở làng này Phạm là vợ chết thì chồng sẽ là người trực tiếp canh quan Dù muốn nay không thì đêm nay nhân cũng phải ở lại Thể sau khi thấy vợ của mình chết Nhân trở nên chầm mặt ít nói Các không dám cãi lời của mẹ Nhưng trong lòng đầy dây dứt và sợ hãi Đột nhiên với quốc quan tài âm u vệ ánh chớp nhập nhằng xin qua khe cửa, hắn ngồi súng bên cạnh quan tài, tâm trí tràn ngập nỗi sợ và dây dứt. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, và quãng tầm nửa đêm từ trong quan tài lạnh ngắt chợt vang lên một tiếng thở âm u. Thanh âm đó vừa lọt tới tai đã khiến kẻ yếu nhược như nhân giật mình. Cái đứng bật dậy như cái lò xo, cố gắng trấn tĩnh. Hai mắt của nhân khiếp đậm nhìn thẳng vào quan tài. Nhưng thanh âm đó đã biến mất Trưng mắt gã vẫn là cô áo quàn Với nắp ván thiền chưa đóng ngành Tính thở dài u út kia tan biến Nhưng cảm giác bị dõi theo Ngày càng dày đặc hơn Không dám ngồi canh quan nữa Các dào chân tiến lại bàn gỗ ở góc kho Nơi có chiều qua đám dân nồ đắc kê Đựng mấy món đồ cúng Nhưng dù có xa chỗ Kê quan tài thế nào Thì cảm giác xa lạ vẫn không ngừng buông tha Bất tỉnh lĩnh sau lưng của gã muột cơn đông phong ổ ạt sắp tới. Lùng gió đêm theo cái lạnh tụt độ. Nhân hoàng hốt ú ớ quay lại, ánh mắt nhìn quanh nhưng không có gì ngoài một bóng tối âm u. Bất chợt gã bỗng nghe thấy tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên từ hướng quần tài. Dánh đèn leo lắt vào qua ánh chớp rực ngang, thanh âm đó như là một tiếng bẻ khớp. Mồn hồi sấm đinh tai dáng xuống, ngay lập tức tiếng lách tách lại đổi sang một chảng rít chói tai. Hẹn như là tiếng móng tay của ai đó đang cào vào thư gỗ. Chứ còn mắt thất thần của nhân. Từ khẽ hở bên thành quan tài. Còn mấy ngón tay trắng tốt thỏ ra. Ngọ ngoại vùng vẫy. Nhân thất kinh lùi lại nín thở. Thế nhưng khi mà mắt ra thì lạ thay. Các ngón tay kia đã biến mất. Tim của gã đập thỉnh thịch. Như vậy có nghĩa là sao? Cảnh tượng vừa rồi mấy ngón tay từ trong hòm thỏ ra chỉ là ảo giác. Hay quả thật là vợ gã chui chết. đánh đấm một chút, nhận lấy lại bình tĩnh và từ từ tiến lại. Tay của gã cầm một thanh đúc rồi chĩa thẳng vào hướng quan tài. Khi còn cách khoảng cỗ hòm ván được khoảng một thước các dừng lại, tuóm lấy một thanh gỗ dựng gần đó, run rẩy đập nhẹ lên nắp áo quan. Cỗ quan tài vẫn chìm trong sự tĩnh mịch cô hữu. Nhìn nhíu mày rồi lẩm bẩm. Vợ mình đã chết, xác đã bị bu lại quấn kỹ bằng vải liệm. chẳng nhẽ cảnh tượng vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Nhà đứng yên suy nghĩ rồi lấy thành gỗ gõ thêm mấy cái lên mặt hòm, rồi sau đó thì thầm với lại suy nghĩ của mình. Gã thở vào một nhịp rồi quên đừng tính trở lại bạn. Nhưng mới đi được mấy bước thì trong lòng áo quan lại vang lên tiếng gõ lộc cộc, kèm theo đó là cả tiếng trẻ con khóc oe oe. Hai luồng thanh âm quái đó như át đi cả tiếng sấm trời. Từng tiếng sói vào óc của nhân làm gã lảo đảo. Nhìn quyền hoách lại gần như ngay đập tức, tiếng khóc và tiếng gõ trở im bặt. Gã lén lén ngồi xuống, hồi hộp dõi đúc và ghé mắt nhìn vào. Thế nhưng đúng lúc đó một luồng hơi lạnh buốt từ trong quần tài toát ra. Ngón đúc trên tay của gã phụt thất, nhân hoàng loạn tím mức rụng rời. Và ngay khi vừa ghé mắt nhìn vào trong, cái tường bình vỡ tim mà chít tại chân. kế tiếp gương mặt vô hồn của người chết đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt trợn trừng. Tiếng cào zin zít trong áo quần lại vang lên, thành ngầm càng lúc càng rõ khiến cho gã giật mình. Gã hoảng loạn lùi lại rồi cố gắng thoát khỏi. Tiếng thét kinh hoàng xiết tuần màn đêm rừng tố, kéo theo đó là tiếng nghiến răng, tiếng xương gãy răng sắc vang lên. Anh chớp chíu qua khe cửa phản ìn cảnh tượng kinh hoàng. Cô cố gắng ngập nghiêng, thân mình mềm nhũn mắt mở trừng trừng. Tiếng rú ấy đánh động tất cả đám người nằm vào ông Bảy Kỳ đang hoang mang ở nhà trên. Tất cả mười mấy người hùng hục lao tới, cánh cửa vườn được mở tung ông Bảy Kỳ rú lên rờn ngất lịm. Đã vào con mắt kinh hoàng của đám người, nhân nằm gãy cổ trên sàn, chân tay co quắp, mà Bảy Kỳ hét lên hoảng loạn gục xuống, nhưng tà chỉnh không vững. Tiếng gào linh lạc giọng trong nước kinh hoàng tụt độ, đứng lấn trong đám đầy tớ con nụ sợ đến mức co rúm, mắt trợn trừng. Nó cảm nhận được âm khí từ linh đường phương vẫn còn đậm đặc, như bóng ma cầm mợ cả chưa ăn nghỉ. Bà bày kỳ quỳ xuống bên xác của nhân, tay run rẩy sờ cổ của con, nước mắt lăn dài. Khói nhang từ linh đường bốc lên quấn quanh, tạo thành một màn mù u ám. Bà bày kỳ lẩm bẩm vừa khóc vừa nguyền rủa. Mày chết rồi, mày còn hại gia đình tao. Quỷ dữ, mày là cái đồ quỷ dữ. Nên nhang trên bảnh thờ bất chợt lại vùng lên. Ánh lửa đỏ leo lắt vào mặt của nhân, khiến cái xác nằm trên đó hiện rõ từng chi tiết kinh hoàng. Chỉ trong ngay ngày hai cái chết xảy ra đa đan đầy oan nghiệt, bà Bảy Kỳ không thể chịu đựng nổi nữa, bà lập tức mời thầy cúng về, tổ chức đám ma cho nhân, rồi trong chiều hôm đó, hài cốt quan tài lập tức được đem đi chôn. Sau lễ cúng kết bầu không khí trong nhà của bà Bảy Kỳ chìm trong một mức âm u đến rợn ngợp. giông quét lặng lẽ rơi qua mái nhà, chiếu lên khoảng vườn u tối, biến những bóng cây khe này động, tạo thành những hình thù lởm chởm. Bà bày kỳ bây giờ co ro ôm chặt, mắt mở trừng trừng trong nỗi sợ hãi sâu cay chết của nhân. Sinh ông bảy kỳ thì lặng lẽ ngồi trên nhang trước bàn thờ của con trai. Đêm hôm đó không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng rầm rì, tiếng gió thổi qua mái nhà, hòa cùng với mùi ẩm của đất và mùi nhang trầm. Từ ngơi thở của ông như là nặng chĩu Môi tiếng động nhẹ Cũng khiến cho tim của ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Bắt trần từ sân trước Ông trần nghe rõ tiếng trẻ con khóc vắng cả lên Thành âm đó đích thị là của một đứa bé sư sinh Nhưng âm vắng thoát tục Ông bầy kỳ ú ớ nhìn ra Bên ngoài sân mở tối Ông chết lặng khi thấy một đứa bé lồng cùng Thân hình của nó đỏ lòng Đầu tròn nhẵn Đôi mắt long lanh Ánh lên một vẻ ngây thư nhưng mà kỳ quái Tiếng chân bọn lạch cạch trên nền đất ẩm, khẽ khàng nhưng lại vang lên trong không gian tĩnh lặng như một bản nhạc đềm ma quái. Quá hoảng sợ, ông Bảy Kỳ bấy giờ thụt lại. Sau khi đứa bé kia đã bắt đầu chậm chậm bò thẳng lên bậc tam cấp, tiếng khóc theo đó cũng vang lên đầy ma mị. Bỏ tới gần hẳn nhìn đứa bé ngước đôi mắt đỏ lòng nhìn thẳng vào mặt ông rồi khẽ gọi. "Thầy ơi, thầy ơi." Ông Bảy Kỳ bấy giờ liền giật mình, tay chân run rẩy, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Tiếng gọi giùng giận vang lên giữa đêm khuya, khiến cho ông từng mạch máu trong cơ thể như là bị đấm băng. "Thầy ơi." Đứa bé lồm ngồm nhích lại gần hươn, cánh tay đẫm máu nhỏ bé giơ lên như muốn chạm vào ông vậy. Hơi thở của nó phát ra khò khè, nhưng đậm đặc như một sức nặng kỳ quái. kính cho ông Bảy Kỳ như cảm nhận cả oán khí đang bao quanh đứa trẻ. Thập thoảng trong ánh trăng mờ, ngay sau lưng đứa bé oanh hồn của phương tự bao giờ lù lù hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, tìm một ký ức chần về trong tâm trí của ông. Bình mật đồng trời đó ông Bảy Kỳ đã giấu kín bấy lâu, giờ tuổi đã ngoài lục tuần, song tính cách rậm tiền của ông vẫn không bớt. Trong lần sang đòi nợ nhông sáu vẹn, ông Bảy Kỳ đắc si mê nhan sắc của phương lấy cứ gắn con chữ đà. Ông Bảy Kỳ nghiêm nhiên đưa được Phương vào nhà. Trong những lần bà Bảy Kỳ cùng nhanh đi chùa, ông Bảy Kỳ đã bỏ thuốc trên giấy 10 lần vũ nhục con dâu. Ông biết con trai ông không có khả năng làm bố và cái thai trong bụng của Phương 10 phần là của ông. Bí mật động trời đó nay hiện ra trước mắt ông theo một cách kinh dị. Gần đây bao nhiêu oan trái hội tụ trong đôi mắt đỏ lồm của đứa bé, khiến cho ông vừa kinh hãi vừa rành rẽ. Không gian chung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhăng cháy từ bàn thờ. Sương mái vẫn còn đọng trên mái tranh, khắp sân vườn còn giật một màu ẩm ướt. Không gian tĩnh lặng đến mức mọi thanh âm trở nên nặng nề và áp lực. Bà bảy kỳ sớm một đêm chìm trong ấc mầm, đã lão đoọng bước ra ngoài. Thế nhưng kỳ thật là cánh cửa buồng vườn được mở ra. Cả người của bà lập tức cứng đờ mắt trợn trừng mồm miệng há ngốc. Trước mắt bà thị cảnh tượng kinh hoàng đến mức không thốt được thành lời. Ông Bảy Kỳ nằm trên sàn cổ vặn vẹo thơ một cấp dị thường, xương cốt nhiều nơi dập lệch lạc, máu bầm tím da trên nền gạch tàu. Toàn thân của ông co quắp, tay chân coplib lại như một lực vô hình xoắn vặn đến tận cùng. Mà bà Bảy Kỳ rũ lên một tiếng thất thanh, tay chống vào mép cửa toàn thân co giúng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, nơi sợ hãi dằn xen đau đớn kinh bà không biết phải làm gì. Cả căn nhà như bị ám bởi luồng âm khí nặng nề. Tiếng thét đếng động của đám dân nô, đám đó thất sắc lao lên, kẻ nào gần đến đều tái xanh mặt mày, hễ thấy cái sắc không thành hình năm đó. Đám ma của ông Bảy Kỳ không một ai tố dự, chỉ có đám đầy tớ trung thành đứng ra lo liệu. Bà Bảy Kỳ đất thực sự chìm trong một cảm giác kinh hoàng tột độ. Lễ gì quần diễn ra trong một ngày âm u và trướng khí. Bà Bảy Kỳ thân mặc áo sô tang, tay cầm di ảnh của chồng. Đi đầu đoạn đưa tang Khi mà cố quan tài vừa được đặt xuống Cạnh mếp huyệt nhăm nhỏ Thì trời đột nhiên vặn mình đổi sắc Ngay sau một ánh chớp chói loà Một tiêu xét từ trên cao Đánh thẳng xuống đúng nơi bà Kỳ đang đứng Luồng xét lầm cố quan tài Quản thế ông bầy Kỳ bốc cháy lên rừng rực Tiên lửa trời đánh ấy Đúng cả thân sắc của bà bầy Kỳ Theo dụi thân sắc của bà đã cho Khi thúc một cuộc đời Để tàn độc và tội lỗi